Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 140, 140 cốc trà xanh, ra cửa, đông tuyết lục trực tiếp đi lý quả phụ gia phụ cận, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, muốn hỏi thăm một cái quả phụ thị phi so hỏi thăm người bình thường muốn dễ dàng, đông tuyết lục tại phụ cận tha một vòng, sau đó chọn trúng một cái tại cửa ra vào nạp hài đệm phụ nhân, phụ nhân sắp 30 tuổi tuổi tác, môi mỏng cao xương gò má, vừa thấy chính là yêu nói là không phải người. Nàng đi qua, lộ ra thấp thẩm biểu tình, đại tỷ, xin hỏi các ngươi nơi này có không có một tên là Lý Quyên Quyên người, phụ nhân nhằn nhạt lông mi khẽ chớp, trên dưới đánh giá nàng, ngươi tìm Lý Quyên Quyên, ngươi là nàng cái gì người, đồng tuyết lục lắc lắc vạt áo của mình, đem cánh môi cắn được trắng bệch, đại tỷ, ngươi có phải hay không nhận thức Lý Quyên Quyên, ta chính là muốn xem xem nàng lớn lên trong thế nào. Ta cũng không tin chẳng lẽ nàng còn có thể trưởng được cùng tiên nữ như vậy dễ nhìn không thành. Vì sao nam nhân ta, nói đến đây nàng đột nhiên che miệng lại, giống như không cẩn thận nói sót miệng giống nhau, đôi mắt phiêu hốt không dám cùng phụ nhân kia đối mặt. Phụ nhân nghe được nàng lời nói, mắt sáng lên, trong tay hài đệm đều không nạp, muội tử ngươi nhanh ngồi xuống. Ta đích xác nhận thức lý quyên quyên cái kia tao bà nương, ngươi cùng nàng có phải hay không có cái gì mâu thuẫn, đông tuyết lục trù trừ một chút. Tại phụ nhân bên cạnh ghế đậu tử ngồi xuống, ta cùng nàng không có gì mâu thuẫn, ta lại đây chính là muốn xem xem nàng lớn lên trong thế nào, có phải hay không lớn so với ta còn dễ nhìn, nói lời này thì trên mặt nàng lộ ra không phục biểu tình, phụ nhân ánh mắt tại trên mặt nàng đảo qua, sách một tiếng, kém xa, liền nàng cái kia cái sỏ dày mặt sau có thể cùng muội tử ngươi so, bất quá kia tao bà nương trước ngực có tám lưỡng thịt, nam nhân liền yêu nàng kia phó tao thân thể. Đông Tuyết Lục cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, mày nhân thành kết, ta chỉ có bốn lạng thịt, khẳng định đánh không lại nàng tám hai thịt, trách không được nam nhân ta hắn sẽ. Phụ nhân đôi mắt sáng được cùng ngôi sao giống nhau, nam nhân ngươi hắn làm sao? Hắn nên không phải là cùng Lý Quyên Quyên một chân đi. Đông Tuyết Lục bạch mặt liên tục vẫy tay, không có, không có, đại tỷ ngươi chớ nói lung tung, loại này lời nói truyền đi nam nhân ta chắc là phải bị bọn họ đơn vị sa thải. Phụ nhân biểu môi. Ngươi không nói ta cũng đoán được, nam nhân ngươi khẳng định cùng lý quyên quyên cảo thượng, ngươi trong lòng không cam lòng, cho nên lại đây muốn nhìn một chút kia tao bà nương lớn lên trong thế nào, nhưng lại sợ xé rách mặt hại nhà ngươi nam nhân đúng không, đồng tuyết lục cắn môi không lên tiếng, nhưng trên mặt biểu tình đã nói rõ hết thảy, phụ nhân cho rằng chính mình đã đoán đúng, đầy mặt đắc ý, muội tử ta cùng ngươi a, kỳ thật ngươi không phải thứ nhất đi tìm đến nữ nhân, tại trước ngươi cũng có không ít người tới tìm nàng. Đồng tuyết lục che miệng, đầy mặt khiếp sợ, lại dẫn ba phần mê hoặc đạo, nàng như vậy không hiểu được liêm Sĩ, vì sao đại gia không đi cử báo nàng, hai năm qua bầu không khí càng ngày càng kém, coi như ta đi cử báo nàng, cũng chưa chắc có thể lấy nàng thế nào, được tại đi qua, một cái cử báo một cái chuẩn, phụ nhân lấy hài đệm ở trên đầu gãi gãi, còn tài cán vì cái gì, không phải cùng ngươi đồng dạng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nhà mình nam nhân, nếu không phải như vậy. Khi tao bà nương cũng không thể an ổn sống đến bây giờ, sớm bị cào ra đi phê đấu, đông tuyết lục nghe vậy âm u thở dài một hơi, mặt nhăn thành khổ qua, ông trời thật là mắt bị mù, như vậy người lại lấy nàng không có biện pháp nào, ta một cái cô gái yếu đuối lại có thể làm sao, ta nếu là thật đem sự tình nháo đại, nói không chừng hắn sẽ ly hôn với ta ô ô ô, nói xong nàng bụng mặt khóc lên, bỏ vai càng không ngừng run run, giống cái yếu chất thiên thiên tiểu bạch hoa. Làm cho người ta nhịn không được sinh ra đồng tình, phụ nhân vừa đến nhìn nàng đáng thương, thứ hai cùng lý quyên quyên có hiểm khích, thứ ba xem kịch không chay chuyện lớn, nàng hướng chu vi nhìn thoáng qua, đột nhiên thấp giọng nói, mùi tử, ngươi có nghĩ đối phó cái kia tao bà nương, đồng tuyết lục nghe vậy ngẩng đầu lên, hốc mắt khóc đến đỏ bừng, nước mắt ngưng kết tại mi mắt thượng, lộ ra điềm đạm đáng yêu, đại tỷ, ngươi có biện pháp không? Phụ nhân ánh mắt đi nàng trắng nõm mềm mại trên mặt nhìn thoáng qua, nữa là hâm mộ nữa là ghen tị đạo, muội tử ngươi lớn xinh đẹp như vậy, nam nhân ngươi còn muốn đi ra ngoài làm loạn, nam nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt, bất quá nhất thấp hèn vẫn là Lý Quyên Quyên cái kia tao bà nương, khắp nơi câu dẫn nam nhân, quá không biết xấu hổ, đông tuyết lục nhìn nàng đi lệch, vội vàng đem nàng kéo trở về, đại tỷ, ngươi vừa rồi hỏi ta hay không tưởng đối phó Lý Quyên Quyên? Ngươi có phải hay không biết sự tình gì, nói xong nàng tổng quân trong tay nải lấy ra một phen đại bạch thỏ đường nhét đi qua, phụ nhân làm bộ đẩy đẩy, này nơi nào không biết xấu hổ a? không muốn không muốn, ngươi nhanh chóng cầm lại, Đông tuyết lục đem đại bạch thỏ đường phóng tới nàng trên đùi, đại tỷ không nên khách khí, quay đầu cho bọn nhỏ ăn, trong hai năm qua nhân dân sinh hoạt trình độ có sở đề cao, nhưng đại bộ phận người vẫn không nở bỏ mua đại bạch thỏ đường. Phụ nhân vốn là không phải thật tâm nghĩ chối từ, nhìn đông tuyết lục như thế nhét lại đây, nàng cũng liền thu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, phụ nhân thu đại bạch thỏ đường, vì thế đem biết sự tình như đổ đậu giống nhau đổ ra, lý quyên quyên kia tao bà nương trượng phu là 7 năm trước chết bệnh, lúc ấy nàng vừa mới gã lại đây chưa tới nửa năm, bởi vì nàng là gã lại đây sung hỉ, chồng của nàng thân thể không được, hai người không lưu lại hài tử, cho chồng của nàng vừa chết. Trong nhà liền chỉ còn lại nàng cùng nàng Công công, nói đến Lý Quyên Quyên công công thì phụ nhân trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Lý Quyên Quyên lúc ấy còn trẻ, làn da thủy non nớt, đi đường kia vòng eo uốn éo uốn éo liền cùng thủy xài loại, trước ngực bộ ngực nặng trịch, nam nhân nhìn đến nàng đôi mắt đều chuyển bất động. Nàng Công công cũng là như vậy, Đông Tuyết Lục trong lòng dâng lên một tia ghê tởm, nhưng mặt ngoài làm ra bộ dáng khiếp sợ, ngươi nên sẽ không lầm a. Phụ nhân cười nhạo một tiếng, Nàng Công Công lúc ấy vẫn chưa tới 50 tuổi, thân thể cường tráng, tức phụ trước kia không có, hạn nhiều năm như vậy, nhi tử không có, liền lưu lại một yêu tinh loại con dâu, ngươi cảm thấy hắn có thể nhẫn được. Đông Tuyết lục mày nhíu lại, hắn nên sẽ không. Phụ nhân gật gật đầu, chính là như ngươi nghĩ, Lý Quyên Quyên bị nàng Công Công kéo đến trên giường cho làm. Đông Tuyết Lục ghê tẩm được muốn ói, đồng thời trong lòng cảm thán lên, nếu đây chính là phụ nhân cái gọi là nhược điểm. Khi nàng dù có thế nào cũng sẽ không dùng, ở nơi này sự tình thượng Lý Quyên Quyên chính là cái người bị hại, nàng như là lấy cái này đến uy hiếp Lý Quyên Quyên, khi nàng cùng xuất sinh có cái gì khác nhau, liền ở nàng chuẩn bị rút lui có trật tự thời điểm, liền nghe phụ nhân thanh âm ép tới thấp hơn, lén lút dáng vẽ, ngươi biết sau này phát sinh chuyện gì, đông tuyết lục lắc đầu, không đến nửa tháng, Lý Quyên Quyên công công liền không có, là bạo bệnh bỏ mình, phụ nhân đôi mắt nửa hí. Lý Quyên Quyên công công qua đời trước thân thể như vậy tốt, bình thường ngay cả cảm mạo phát sốt đều không có, như thế nào có thể đột nhiên liền bạo bệnh bỏ mình đâu, đông tuyết lục che miệng, đôi mắt hoảng sợ trừng lớn, đại, đại tỷ, ngươi đây là ý gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, phụ nhân, còn có thể là có ý tứ gì, ta hoài nghi Lý Quyên Quyên đem nàng công công cho chơi chết, bất quá ta không có chứng cớ. Mùi tử ngươi nếu như muốn chơi chết lý quyên quyên kia tao bà nương, ngươi có thể từ nơi này sự tình đi làm nàng, Đông tuyết lục làm ra bị dọa đến gián vẽ, đem đầu đông đưa thành trống bỏi. Đại tỷ, loại này không có chứng cớ không thể nói lung tung, bằng không rất dễ dàng bị người trả đũa, ta còn là đi, cảm ơn đại tỷ, nói xong nàng giống như bị dọa đến hoang mang lo sợ loại, lão đảo chạy, phụ nhân trợn trắng mắt, nhỏ giọng hừ một tiếng, vô dụng mềm chân tôm. Trách không được dán dốc đẹp mắt vẫn thua cho Lý Quyên Quyên, nàng nói xong cầm ra túi tiền đại bạch thỏ đường, nhếch môi nở nụ cười, một bộ chiếm đại tiện nghi dáng vẽ, Đông tuyết lục đi ra rất xa mới dừng lại đến, nàng chuyến này lại đây là tìm đến Lý Quyên Quyên nhược điểm, ôn như quy cùng cái này nữ nhân làm thành giao dịch, nàng lo lắng quay đầu cái này nữ nhân sẽ lấy cái này đến uy hiếp ôn như quy, nàng lo lắng hơn vạn nhất nàng cùng sự tu năng thành một cái chiến tuyến, trái lại đối phó ôn như quy lời nói. Khi vấn đề liền rất khó giải quyết, một cái cơ học sở sở trưởng dùng tiền thu mua quả phụ đi câu dẫn mình kế phụ, chuyện như vậy một khi truyền đi, mặc kệ năm đó Trình Tú Vân làm cái gì, có bao nhiêu sai, đại gia chỉ biết cảm thấy ôn như quy đạo đức bại hoại, là cái con bất hiếu, như vậy vừa đến, nhân sinh của hắn liền muốn bởi vậy hủy, bởi vậy nàng nghĩ tiên hạ thủ vi cường, tìm ra lý quyên quyên nhược điểm, trái lại khống chế nàng. Nàng vốn làm tốt chuyến này lại đây sẽ không có quá lớn thu hoạch, không nghĩ đến thu hoạch vượt quá nàng ngoài ý liệu, đi đến trạm xe bus, nàng thượng một chiếc đi cục công an xe công cộng, trên xe công cộng ngồi đầy người, nàng không có tìm được vị trí, chỉ có thể đứng, nàng nhẹ nhàng đánh đánh có chút khó chịu eo, trong lòng lại thề, đợi quay đầu buôn bán lời tiền, nàng nhất định phải mua một chiếc xe hơi, đi đến thành nam cục công an, nàng trực tiếp đi vào tìm phát kiến nghĩa. Phát kiến nghĩa lúc này đang tại xử lý văn kiện, nhìn đến nàng lại đây, không khỏi hiếu kỳ nói, thật là khách ít đến a, ngươi tại sao cũng tới? Đông Tuyết Lục hướng mặt bằng nhìn lại, ngươi bây giờ bận biệu sao? Phát kiến nghĩa đem văn kiện khép lại, không tính đặc biệt bận biệu, ngươi tìm ta có việc. Đông Tuyết Lục gật gật đầu, ta muốn biết một cái án kiện, không biết ngươi bên này có thể hay không hỗ trợ điều đến hồ sơ, án kiện, ngươi muốn làm cái gì? Thành bất đánh khẩu ngõ nhỏ chỗ đó ở một tên là Lý Quyên Quyên nữ nhân, nàng công công tại 6 năm trước đã qua đời, ta nghe nói nàng công công chết đến có chút kỳ quái, không biết cục công an bên này có hay không có ghi lại, phát kiến nghĩa nhìn xem nàng, mày trao lên, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao đột nhiên muốn hỏi thăm một người như thế, còn ngươi nữa muốn làm cái gì, đồng tuyết lục cúi đầu nhìn xem trên ngón áp út nhẫn, chiếc nhẫn này là ôn như quy tự mình thiết kế. Nhẫn trong tầng có hai người bọn họ tên đầu chữ cái, này năm thay trang sức rất nhiều kỹ thuật không thích hợp, hắn vì để cho người tại nhẫn trên khắc ấn hai người tên đầu chữ cái, tìm không ít thủ nghệ nhân, hắn đối với chính mình yêu, sớm vượt quá nàng giống nhau, đông tuyết lục không lên tiếng, trong văn phòng yên lặng phải có chút quỷ dị, phát kiến nghĩa con ngươi đảo một vòng, đột nhiên thử hỏi, sự tình nên sẽ không theo như quy có liên quan đi, đông tuyết lục hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đối. Như Quy hắn ngã bệnh, kế tiếp nàng đem ôn Như Quy sinh bệnh, cùng với bệnh sâu làm sự tình nói cho phát kiến nghĩa, phát kiến nghĩa sau khi nghe xong cả người kinh ngạc, đầy mặt không thể tin nhìn xem nàng, người nói Như Quy hắn là bệnh thần kinh, điều này sao có thể, hắn cùng ôn Như Quy nhận thức nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn rất bình thường, liền cùng những người khác không có gì khác nhau, nếu là muốn nói có cái gì khác nhau, đó chính là hắn khi còn nhỏ có một trận không quan tâm hội người. Cũng không theo người nói chuyện, sau này tốt, sau khi lớn lên nhiều lắm chính là không nhớ được người khác mặt, này cùng bệnh thần kinh có quan hệ gì, Đông tuyết lục câu mày sửa đúng hắn, bệnh tâm thần không phải là bệnh thần kinh, xin ngươi chú ý thú từ, phát kiến nghĩa gãi gãi đầu, ta này không liền là nói như quy không bệnh sao, ngươi nên không phải là mang thai, cho nên mới nghĩ ngợi lung tung đi, Đông tuyết lục xem thường thiếu chút nữa lật trời cao, ngươi ngược lại là hiểu được rất nhiều. Mất quá cám ơn ngươi, ta không nghĩ ngợi lung tung, như quy tình huống hiện giờ biết cũng chỉ có ta một người, ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng thế, ta hy vọng ngươi đừng nói cho người thứ ba biết, phát kiến nghĩa nhìn nàng không giống nói đùa dáng vẻ, trong lòng lột bột một chút, như quy hắn thật sự sẽ cùng không khí nói chuyện, vậy hắn có thể chữa trị được không, về sau có thể hay không chuyển biến xấu, Đông tuyết lục, hắn không phải cùng không khí nói chuyện. Hắn là theo hắn trong ảo tưởng người nói chuyện, trước đó tình huống của hắn đã ổn định không ít, bởi vì Trình Tú Vân xuất hiện kích thích đến hắn, dẫn đến tình huống của hắn trở nên nghiêm trọng đứng lên, nếu không giải quyết Trình Tú Vân cái này tai họa hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, có bao nhiêu nghiêm trọng, tinh thần hỏng mất, cuối cùng hắn thật sự biến thành bệnh thần kinh, hoặc là, từ sát, phát kiến nghĩa tay run lên, trên bàn ca trắng men bị đụng ngã, dòng nước đi ra, Hướng văn kiện chảy qua đi, hắn sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng đem văn kiện rút đứng lên, lại đến đây tìm khăn lâu lâu bàn, đợi sự tình làm xong, hắn mới vẽ mặt phức tạp nhìn xem đông tuyết lục, tuyết lục, ngươi nói chuyện này trong mắt của ta là mười phần không thể tưởng tượng, nhưng là, ta tin tưởng ngươi sẽ không lấy như quy đến vui đùa, lại càng sẽ không làm bất cứ thương tổn gì như quy sự tình, cho nên, hồ sơ sự tình ta giúp ngươi, đông tuyết lục chân thành đạo cảm ơn ngươi, phát đồng chí, phát kiến nghĩa khoát tay, nơi nào như thế nhiều khách khí, bất quá hậu quả thật sẽ như vậy nghiêm trọng sao, ý của ta là, Như Quy tính tình như vậy cứng cỏi, hắn không nên làm ra chuyện tự sát tình đến, Đông tuyết Lục nghĩ đến đời trước sự tình, mũi khó chịu, là một người tinh thần hỏng mất, nơi nào còn có lý trí có thể nói, đối với ôn Như Quy đến nói, nếu có một ngày hắn phát hiện mình vẫn luôn cùng hư ảo người cách giao. Loại này nhận thức liền đầy đủ khiến hắn sụp đổ, hơn nữa nhớ tới khi còn nhỏ bị ngược đãi, còn có trình tú vân để non sự tình, từng kiện sự tình, sẽ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nghĩ đến đời trước ôn như quy là như vậy bất lực, nàng trong lòng liền khó chịu được muốn khóc. Phát kiến nghĩa nhận thức đông tuyết lục lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng lộ ra như vậy yếu ớt dáng vẻ, sợ tới mức một cái giật mình, đông đồng chí ngươi được đừng khóc, ta đều nói tin tưởng ngươi. Ngươi nếu là ở chỗ này của ta khóc, quay đầu nếu như bị như quy biết, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ta, đồng tuyết lục quay đầu đi, lau khóe mắt nước mắt, ta mới không khóc, ta muốn trở về, án kiện sự tình liền làm phiền ngươi, phát kiến nghĩa đứng lên nói, muốn hay không ta lái xe đưa ngươi trở về, đồng tuyết lục lập tức gật đầu, muốn, có tiện nghi không chiếm vương bác đảng, phát kiến nghĩa, hắn bất quá chỉ là thuận miệng khách khí một chút, Không nghĩ đến nàng còn thật không khách khí, bất quá ai kêu nàng bây giờ là phụ nữ mang thai, chủ yếu nhất là, ôn như quy là hắn nhạc phụ tương lai bảo bối học sinh, nếu là ôn như quy biết mình không tiễn nàng trở về, quay đầu tại hắn nhạc phụ tương lai chỗ đó nói hắn nói xấu, hắn muốn khóc tìm không đến địa phương khóc, phát kiến nghĩa đi theo trong cục mượn xe hơi, sau đó đưa đông tuyết lục trở về, về đến trong nhà, đông tuyết lục không nhàn rỗi, nàng cầm điện thoại lên gọi cho tô Việt thâm. Tô Đồng Chí, ta cần ngươi hỗ trợ chơi chết hai người, Tô Việt Thâm.